Diêm xuyên trầm giọng nói Vậy là có ý gì? Ý của ta là trong tình trạng như bây giờ Ngươi không nên thi triển pháp thuật trực tiếp dùng mang lực đối phó với nó Đúng rồi, không phải ngươi mới vừa nói muốn học hành động của ta vừa nãy sao Vừa vặn cứ như vậy mà đối phó với nó đi Diêm xuyên trầm giọng nói “Meo! Ta hiểu ta không thi triển pháp thuật thần thông, nó cũng sẽ không biết. Miu Miu nhất thời hiểu rõ nói. Đúng cho nên ngươi phải cẩn thận. Lực lượng của ngươi lớn thế nào, lực lượng của nó cũng lớn như vậy. Diêm xuyên giải thức. Ta hiểu rồi. Xem ta đây. Miu Miu nhất thời kêu lên. Miu Miu chính là một phần tử bạo lực. Nhìn thấy cơ hội có thể tự mình ra tay, Miu Miu nhất thời hưng phấn bay ra. Miu Miu bay ra, Miu Miu của hình ảnh được sao chép kia cũng đột nhiên bay ra. Ẩm! Um. Đầu hai Miu Miu va chạm vào nhau. A! Tiếp theo, Chúng giống như những con mèo nhỏ trong thế gian, Đánh nhau với đấu pháp cực kỳ thấp kém. Trong lúc nhất thời, Hai con mèo nhỏ nhiễu làm một đoàn. Giống như một quả cầu lớn vậy. Trong nháy mắt đã bắn nhanh đi bốn phía. Diêm xuyên lại nhìn chầm chầm vào thân thể giống như ảnh của mình trong gương kia. Nếu đã để cho hắn thấy được mình sử dụng đại đào hát lông, tất nhiên hắn cũng sẽ dùng được. Bất đắc dĩ, Diêm xuyên đạt không phóng về phía thân ảnh đối diện. Hai diêm xuyên ầm ầm đối quyền. Ẩm. Hư không nổ nát ra cả mảnh không gian lớn. Hai người không phân thắng bại. Ẩm. Hai người lại va chạm vào nhau. trưởng đối trưởng Vẽ mặt mỗi người đều vô cùng dữ tận. Bỗng nhiên, diêm xuyên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ảnh trong gương thể đỉnh đầu. Đột nhiên xuất hiện một cái tán thiên đồng quang từ đỉnh đầu ầm ầm nện xuống. Chung quy chỉ là thân thể sao chép. Ngươi chậm một bước. Diêm xuyên cười lạnh nói. Ẩm. Trong nháy mắt thân thể được sao chép kia bị hút vào tán thiên đồng quang, biến mất trước mặt Diêm xuyên. Trên đỉnh đầu Diêm xuyên cũng xuất hiện một nửa tán thiên đồng quang. Chậm một bước, hắn đã bị Diêm Xuyên thu vào tán thiên đồng quan. Trong một thế giới khác nhau, thân ảnh được sao chép kia mất đi sự trợ giúp của thập điện. Ẩm! Um, thân ảnh sao chép kia bị nổ tung. Diêm Xuyên đã giải quyết xong thân thể sao chép kia. Một phía khác, hoàng đối chiến với một thân thể sao chép khác. Hai người chiến đấu cực kỳ hung hãn, Trong lúc nhất thời, xung quanh núi lỡ đất nước. Từng đạo đao cương bắn ra bốn phía. Chết! Mắt hoàng đột nhiên trừng một cái. Âm! Um. Thân thể sao chép kia ầm um ầm um nổ nát. Đao ý của ngươi không theo kịp ta. Hoàng lạnh lùng để lại một câu. Sau đó nàng nhìn khắp nơi, rồi đạt không bắn nhanh về một phía. Một phía khác lúc này mi miu đang bước lông nhau. Meo ta cào nát mặt ngươi. Lúc này miu miu đầy một bụng phẫn nộ. Thân thể sao chép trước mắt thực sự quá ngoan cố. Mình biết cái gì, nó sẽ biết cái gì quá khó xử lý. Diêm xuyên đi qua, nhanh chóng dùng tán thiên đồng quan chụp lấy hai mi mi vào bên trong. Mất đi sự trợ giúp của thập điện đại trận thân thể sao chép kia trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mêu, Diêm Xuyên, thú nhất môn nhất dạng này khó giải quyết như vậy sao? Miêu miêu nhảy ra khỏi tán thiên đồng quan, vẻ mặt khó chịu nói. Nó càng trưởng thành lại càng khó giải quyết. Bình thường thì không tính là gì. Diêm Xuyên lắc đầu một cái cười nói. Diêm Xuyên dẫn theo miêu Miu tiếp tục phóng về phía vị trí lúc trước. Cũng không lâu lắm, Diêm Xuyên đã trở lại vị trí lúc trước. Hoàng cũng rất nhanh chạy tới vị trí lúc trước. Khi nhìn thấy Diêm Xuyên và miêu miêu, Hoàng thở vào một cái. Một lát sau, rốt cuộc nhạc nhi cũng chạy tới. Chỉ là lúc này quần áo nhạc nhi có chút tổn hại. Rõ ràng trong cuộc chiến đấu lúc trước nhạc nhi cực kỳ chật vật. Thập điện đại trận đúng là quỷ dị. Nhạc nhi thở dài nói. Đây mới bắt đầu. Diêm xuyên ngưng trọng nói. Nói xong, mọi người đồng thời nhìn về phía sở gian điện bị sương mù dày đặc che phủ cách đó không xa. Tuy rằng sương mù dày đặc. Nhưng bọn họ loán thoáng còn có thể nhìn thấy một nam tử mặc Long bào đang đứng ở cửa sở gian điện. Toàn thân nam tử này mặc lông bào màu xanh lam. Một khí tức khổng lồ phát ra. Vù. Bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến vô số tiếng đao, tiếng kiếm reo vang. Cho dù là trường đao trong tay nhạc nhi cũng đang nhanh chóng rung động. Trong màn sương lớn. Lục lạc trên cổ tay Điệp Hậu bỗng nhiên bắt đầu rung động. Ồ! Thần sắc Điệp Hậu thoáng động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 11 chương 106 Sự Cường Đại của Lam Cờ! Á hướng kia! Điệp Hậu nhanh chóng theo cảm giác bay về một hướng. Mêu! Diêm xuyên! Một hoàng đế đứng ở cửa sở gian điện, thân hình kia nhìn cảm thấy rất quen mắt. Miu Miu cổ quái nói, Ta cảm giác hình như rất quen thuộc. Hạt nhi cổ quái nói, Đâu chỉ là quen thuộc. Nhạc nhi và Miêu Miu không thấy rõ, nhưng Diêm Xuyên và Hoàng lại nhìn thấy rất rõ ràng. Hoàng tỏ ra cổ quái nhìn nam tử đứng ở cửa sở gian điện. Lại nhìn Diêm Xuyên Là thú nhất môn nhất dạng Mô phỏng theo chính ngươi Hoàng nghi ngờ hỏi Diêm Xuyên nhìn nam tử có thân hình giống mình như rút phía xa Sắc mặt dần dần trở nên khó coi hơn Không phải ta Diêm Xuyên trầm giọng nói Không phải ngươi Hoàng bất ngờ nói Đây là Lam thân thể đời thứ nhất của ta, ta đã sáng mạn diễn sinh. Đây là ta khi đó, Lam. Sắc mặt Diêm Xuyên biến đổi. Lam. Mọi người cảm thấy ngỡ ngàng không hiểu. Phía xa, Lam chậm rãi bay tới. Sắc mặt lạnh lùng trang nghiêm. Hắn bay lên trời cao quan sát nhóm người Diêm Xuyên. Hư thực chuyển hóa. Đại đạo Minh Hà chính là hư thực chuyển hóa bách Hoàng đã từng nói với ta Hắn chuyển hóa đời thứ nhất của ta Thời điểm ta và Minh Hà đối chiến Là tu vi thập nhị trọng thiên Thân thể thú hệ kiêm Là ta tu vi thập nhị trọng thiên Sắc mặt diêm xuyên biến đổi Thập nhị trọng thiên Chân mày hoàng nhéo lại Diêm xuyên nhìn Hoàng Hoàng, nàng không nên thiếu cảnh giác Ta biết nàng đã đạt được tu vi thập nhất trọng thiên Tại thời điểm thập trọng thiên, nàng đã có thể một đao giết chết 18 con rối đao ma Nhưng nàng không phải là đối thủ của ta Ồ, Hoàng có chút không tin nhìn về phía Diêm xuyên Diêm xuyên lại tỏ ra ngưng trọng đến cực điểm Bèo, đột nhiên một trận gió lớn thổi qua. Trước mặt mọi người lại xuất hiện một người. Đó chính là Điệp Hậu. Mêu, Đại hồ điệp. Miêu miêu nhất thời kêu lên. Điệp Hậu. Điệp Hậu nhìn về phía Lam đang đứng cách đó không xa. Diêm Xuyên. đây là thập điện đại trận sao chép ngươi sao? Khí thế không tồi. Đơ y e b hậu cười nói Điệp hậu chế nhạo Nhưng Diêm Xuyên lại không có tâm tình để cười Bởi vì chỉ có Diêm Xuyên hiểu rõ lam trước mắt có thực lực khủng bố tới mức nào Lam uống éo đầu Nhìn mọi người lộ ra một nụ cười lạnh lùng Chỉ thấy lam bỗng nhiên đưa tay phải ra Âm uhm. Trường đao trong tay nhạc nhi đột nhiên nổ làm từng mảnh, Không chỉ riêng trường đao trong tay nhạc nhi, xung quanh gần như tất cả kim loại đều nổ làm từng mảnh. Ngoại trừ trường đao của hoàng ra, tất cả những cái khác đều hóa thành từng mảnh bay vút lên trời. Điên cuồng xoay tròn lao tới bao vây đám nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. A. Diêm xuyên Hoàng Điệp hậu Nhạc nhi Hờ Trường đao trong tay hoàng đột nhiên chém xuống một cái Ẩm um. Rất nhiều mảnh vỡ nổ nát Hư không nổ tung vô số Đôi cánh cực lớn của điệp hậu đột nhiên vỗ một cái Xung quanh có vô số từng mảnh vỡ tan đi trong nháy mắt Bảo táp kim loại Thần sắc Điệp Hậu thoáng động. Điệp Hậu, người cũng nên cẩn thận. Đây là ta đời thứ nhất tu vi thập nhị trọng thiên. Diêm Xuyên đúng lúc mở miệng nói. Thập nhị trọng thiên. Người đời thứ nhất. Cũng tốt. Ta muốn xem thử người đời thứ nhất rốt cuộc có gì khác biệt. Điệp Hậu cười nói. Tiếp đó tay Điệp Hậu tung ra một sợi tơ. Vèo. Trong nháy mắt sợi tơ hóa thành hai cái, bốn cái, tám cái. Ngàn cái từ bốn phương tám hướng lao tới ba vây lam ở giữa. Âm. Um, hàng ngàn hàng vạn kim loại nhanh chóng hướng tới cắt những sợi tơ kia. Tơ của ta cũng không phải là sợi tơ bình thường. Điệp Hậu đắc ý nói. Âm. Um, Trong bão táp kim loại các sợi tơ bị đứt đoạn một nửa. Nhưng nửa còn lại trong nháy mắt đã bao vây Lam. Vù. Điệp hậu lập tức xuất hiện ở trước mặt Lam. Dệt. Điệp hậu hét lớn trong tay ầm ầm đánh xuống một chưởng. Một chưởng cường đại hư mang theo vô số ánh sáng rực rỡ bắn thẳng tới thân thể của Lam. Thập tam trọng thiên. Hoàng nhớ mày nhìn Điệp Hậu phía xa. Âm. Um, một chữ mang tính hủy diệt đánh vào giữa ngực của Lam. Âm. Um, ngực của Lam ầm um ầm um sụp lúng xuống. Nửa phần thân thể biến hình tới cực hạn, vô cùng thê thảm. Điệp Hậu lộ vẻ đắc ý. Cái gì mà thập nhị trọng thiên? Hóa ra cũng chẳng có gì cả. Điệp Hậu khinh thường nói. Chỉ trong nháy mắt này, tay trái của Lam bỗng nhiên thoáng động. Một chưởng đập vào trên người điệp hậu. Ẩm, um, A Điệp hậu bị một chưởng đập mạnh bay ra ngoài, ầm um, ầm um, va nát một ngọn núi lớn mới có thể ngừng lại. Từ trong một đống đất đá đổ nát, điệp hậu bò ra, khóng miệng trào ra một vệt máu tươi, lộ vẻ không tin. Phiếu sát Lam dùng tay xé bỏ những sợi cơ trên người. Nửa phần bị biến dạng của Lam bỗng nhiên hóa thành chất lỏng phát ra ánh sáng trắng sau đó dần dần hồi phục. Kim loại trạng thái lỏng. Phía xa điệp hậu kinh ngạc nói. Chỉ trong thời gian một lần hức thở. Thương thế nửa người bên phải của Lam liền hồi phục hoàn toàn. Căn bản giống như chưa từng bị thương. Thú hệ kim, thân thể kim loại. Sắc mặt điệp hậu khó coi nói. Lam cười lạnh, nhìn về phía điệp hậu. Thật tam trọng thiên. Chỉ có vậy thôi sao? Ngươi nói cái gì? Sắc mặt điệp hậu biến đổi. Lam nhìn phía dưới. Chủ thượng có lệnh các ngươi đều phải chết. Mèo! Diêm xuyên, hắn muốn giết chết chúng ta. Miu Miu cau mày nói Hắn là do đại đạo Minh Hạ tạo ra Chỉ nghe theo mệnh lệnh của Diêm tự tại Diêm xuyên trầm giọng nói Ta đến đây Hoàng trầm giọng nói Hoàng Diêm xuyên bỗng nhiên gọi lại Hoàng quay đầu nhìn lại Nàng như vậy khẳng định không phải là đối thủ của hắn Hắn còn không phát lực, nàng nhất định phải biến thân. Bằng không hắn sẽ giết nàng chỉ trong chết mắt. Diêm xuyên trầm giọng nói. Cái gì? Hoàng có chút không tin kinh ngạc nói. Tin tưởng ta. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Hoàng nhìn Diêm xuyên khẽ như mày. Ta sẽ cẩn thận. Hoàng trầm giọng nói. Rõ ràng nàng quá tự tin đối với chính mình Dù sao trên đường trưởng thành của hoàng gần như là khải hoàng ca Từ trước đến nay nàng vẫn chưa từng chịu thiệt trong tay Lúc này Mặc dù nàng có một phần tình cảm yêu thương đối với Diêm Xuyên Nhưng đối với đau của mình nàng lại càng tin tưởng hơn Thời điểm thập trọng thiên Hoàng có thể chiến đấu ác liệt với thập nhị trọng thiên. Bây giờ tu vi của nàng lại đột pháp, dĩ nhiên đạt được thập nhất trọng thiên. Hiện tại cho dù thực lực của Lam mạnh hơn cũng chỉ là thập nhị trọng thiên mà thôi. Trong mắt Hoàng bắn ra một ý chiếc chiến đấu mãnh liệt. Diêm xuyên thấy không khuyên được nàng, nói. Vậy nàng phải toàn lực ứng phó. Biết rồi. Hoàng gật đầu một cái. Một sát ý xông thẳng về phía Lam. Lam đứng ở trên không, cười lạnh. Chém. Hoàng trường mắt một cái, hung hãng chém một đao về phía Lam. Một đao kia, hoàng không có chút nương tay. Một đạo đao cương khổng lồ dường như chiếu sáng toàn thiên địa xuất hiện chém phá hư không, giống như từ trên trời rán xuống. Một thế không thể chặn hung mảnh lao về phía Lam Cách đó không xa Điệp hậu kinh ngạc nhìn một đao kia của Hoàng Mặc dù Điệp hậu có tu vi thập tam trọng thiên Nhưng lúc này cũng tránh khỏi cảm thấy kinh dị Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 11 chương 107 hắn có sơ hở sao M Ưng đao chém tới Lam hoàn toàn không có ý định tránh né Hắn bỗng nhiên đưa bàn tay phải ra Ẩm um. Một đao của hoàng chém tới Lam phát ra một tiếng va chạm cực lớn Hư không xung quanh bỗng nhiên nổ nát một mảnh lớn Meo. Miu Miu cả chân kêu lên Đã thấy giữa không trung Một tay Lam chọc vào bên trên lưỡi đao cương Chết cũng không buông trước một đau cực kỳ kinh diễm của Hoàng. Cái gì? Nhất thời, mọi người xung quanh sợ hãi kêu lên. Nhạc nhi mở to mắt không thể tin tưởng. Phải biết rằng, lúc trước một đau của Hoàng đã giết chết 18 con rối đau ma. Vừa nãy tu vi của nàng lại đột phá. Quy lực một đau của nàng hẳn càng mạnh hơn mới đúng. Không ngờ lại bị Lam dùng tay nắm lấy Vèo Điệp hậu vỗ cánh một cái đến bên cạnh Diêm Xuyên Diêm Xuyên Hắn là ai vậy Điệp hậu cũng kinh ngạc nói Đời thứ nhất của ta Lam thập nhị trọng thiên Diêm Xuyên trầm giọng nói Thập nhị trọng thiên Không thể nào như vậy được Vẽ mặt Điệp hậu không tin nói Một chiêu này gọi là vạn từ thủ. Có nhìn thấy Lam quang trong tay Lam không? Diêm xuyên giải thích. Các nữ tử nhìn lại. Bọn họ liền nhìn thấy một tay Lam cầm lấy đao cương của Hoàng. Nhưng tay và đao cương dường như cách một tầm năng lượng màu xanh Lam. Vạn từ thủ. Ánh mắt điệp hậu vô cùng ngưng trọng. Thần thôn mạnh nhất của thú hệ kim chính là từ lực này, cẩn thận. Diêm xuyên giải thích: Cách đó không xa, một đau của hoàng đã hoàn toàn thất bại. Nàng nhất thời biến sắc. Đây là lần đầu tiên nàng bị một người dùng tay không tiếp được lưỡi đau của nàng như vậy. Đao cương đột nhiên xoay một cách, rút ra, nhanh chóng lại từ trên trời rán xuống. Một đao chém về phía Lam. Âm. Um. Lam lại một tay tiếp được đao cương của Hoàng. Hoàng có chút không tin tạp nhanh chóng xông lên trên, rút đao. Tiếp đó nàng lại nhanh chóng chém về phía Lam. Âm, um, âm, um, âm. Um. Tần suốt cực kỳ nhanh. Hoàng chém xuống hết lần này tới lần khác. Nhưng lần nào cũng bị Lam dễ dàng cản lại. Thờ. Lam hừ lạnh một tiếng Trong thời điểm hoàng đang điên cuồng chém xuống Một tay còn lại của hắn đang rảnh lại hung hãng đánh một trưởng về phía hoàng Hắn đánh ra một trưởng Không phải là trưởng cương mà một từ lực trưởng màu xanh lam Ẩm um. Trong nháy mắt hoàng bị đánh bay ra ngoài ầm um, ầm um đánh vỡ một phần núi sông Chôn sâu trong một đống đổ nát Hoàng Nhạc nhi cả kinh kêu lên. Lúc này nhạc nhi thật sự sợ ngây người. Hoàng cường đại thế nào, bản thân nhạc nhi đã từng lĩnh hội qua. Nhưng không ngờ dù vậy hoàng vẫn không phải là đối thủ của Lam. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Lam lạnh lùng nhìn nhóm người Diêm Xuyên. Sắc mặt Diêm Xuyên ngưng trọng. Miêu miêu trợn trường mắt. Nhạc nhi hung hãng điều động ba nghìn thiên đạo Điệp hậu phức tay áo Trong lòng bàn tay nàng xuất một một trưởng phát ra màu ô kim Bên trên một trượng tảng mát ra một khí tức hùng hậu À! Phía xa từ trong đóng đổ nát nơi hoàng bị chôn sâu truyền ra một tiếng gầm với lệ ý trùng thiên Một khí tức hung lệ từ trong đóng đổ nát phát ra Hình thành một trận gió xoáy cường đại âm âm trùng kích vô số đất đá trong đống đổ nát. Đại địa bị thổi bằng. Hoàng ở giữa cầm một thanh trường đao đứng dậy. Quanh thân nàng phát ra lệ khí trùng thiên. Thân thể nàng biến hình kịch liệt. Càng lúc nàng càng cao càng lớn lên. Khuôn mặt giữ tận của hoàng dần dần biến đổi. Gia dẻ nàng dường như bị hòa tan Lộ ra khuôn mặt màu đỏ sậm đầy bắp thịt thật giống như ma quỷ. Ẩm. Um. Phía sau lưng hoàng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh. Trên cánh cũng máu thịt lẫn lộn, giống như bị lột da. Toàn bộ da dẻ trên thân nàng đều đã bị hòa tan, lộ ra một thân thể đáng sợ khiến người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Hàm răng của nàng cũng hóa thành răng cư thân cao dài đến 10 mét. Toàn thân không da cao ba trượng, đầu lâu giữ tận, mắt như chuông đồng. Răng như lưỡi cưa cánh trên lưng đầy máu. Chính xác là một quái vật cực kỳ khủng bố. Trong miệng còn phun ra nhiều làng khói xanh, giống như ma ở đến thế gian cực kỳ đáng sợ. Lệ khí quanh thân bành trướng tới mức trước nay chưa từng có. Còn có hát phong vần quanh hoàng. Lực lượng này Điệp hậu chinh ngạc nói a Quái vật quát to một tiếng Lại xông về phía Lam Chém Trong miệng giống như bộ răng cư phát ra một tiếng gào thét Đạo cương ầm ầm chém xuống còn mạnh hơn so với lúc trước mấy lần Ẩm um, Một đao chém xuống hư không nghiền nát hơn nữa Lam lại đánh ra một chữ Ẩm um, Đao Trưởng va chạm vào nhau, lại khiến trường đao thất bại. Nhưng cánh tay phải của Lam lại thoáng biến hình dưới cự lực đó. Nhưng bản thể của Lam là kim loại trạng thái lỏng trong nháy mắt vết thương lại hồi phục. Được. Miu Miu kích động nói. Tuy rằng Hoàng biến thành quái vật, nhưng ít nhất có thể khiến Lam bị thương. Ẩm, um, Ẩm. Um. Hoàng lại hung mảnh xung phong liều chết về phía Lam. Mỗi lần xông tới, thân thể Lam sẽ có một bộ phận nào đó bị cự lực đánh vào phải biến hình. Nhưng kim loại trạng thái lỏng vẫn giống như trước trong chết mắt đã hồi phục. Xem tình huống này, dường như hoàng đang chiếm vị trí thượng phong. Lam, miêu miêu đều thở phào một hơi. Nhưng Diêm Xuyên lại tỏ ra cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì Diêm Xuyên hiểu rõ... Lam cũng sẽ biến thân. Quả nhiên không lâu sau. Thân hình Lam chậm rãi biến hóa. Dần dần hóa thành một người khổng lồ bằng kim loại màu bạc cao ba trượng. Âm! Um, khi đối mặt với lực trùng kích của Hoàng, hắn đã trở nên thành thạo hơn. Hơn nữa, hắn lần lượt phản kích lại khiến Hoàng chật vật một hồi. Cái gì? Diêm Xuyên kiếp trước của Ngươi mạnh như thế nào? Điệp hậu nhớ mày nhìn về phía Diêm Xuyên. Đó là đời thứ nhất của ta. Hoàng không kiên trì được bao lâu. Cho dù nàng biến thân cũng vậy thôi. Điệp hậu nếu không muốn chết lập tức đi giúp Hoàng cùng vây dết lam. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Sắc mặt điệp hậu khó coi nhìn diêm xuyên cuối cùng hứt sâu một cái, đạt không xông thẳng tới. Âm! Um, một trượng ô kim trong tay nàng ầm um ầm um đập về phía Lam. Trong lúc nhất thời, Lam độc chiến với hai đại cường giả tuyệt thế. Ta cũng đi bảo hộ hoàng. Nhạc nhi nói. Nói xong, nàng điều động ba nghìn thiên đạo quấy rầy Lam từ phía xa. Ba đại cường giả tuyệt thế bao vây tấn công Lam Trong lúc nhất thời, xung quanh sở gian điện nổi lên những tiếng nổ vang Thiên địa hết sức hỗn loạn Mêu, Diêm Xuyên, người mau dùng tán thiên đồng quan nhốt hắn vào đi Mêu Miêu nói Lam là do đại đạo Minh Hà tạo ra, không phải là do thập điện đại trận tạo ra Tán Thiên Đồng Quang không có tác dụng gì đối với hắn. Húng hồ chính cái Tán Thiên Đồng Quang còn chưa thể tập hợp đủ căn bản không làm gì được lam. Diêm Xuyên lắc đầu một cái. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cùng đi tới hỗ trợ đi. Miu Miu nói. Diêm Xuyên nhìn chiến trường phía xa, lắc đầu một cái. Không. Hôm nay ta còn chưa phải là đối thủ của hắn, ta đi tới cũng không có tác dụng." Mèo Vẽ mặt miêu miêu lo lắng. "Nhưng không hẳn, ai bảo ta hiểu rõ đối với Lam như vậy?" Hai mắt Diêm xuyên thoáng nheo lại. "Hắn có sơ hở sao?" Ánh mắt miêu miêu sáng ngời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Wow! Mười một chương 108 trăm sinh bản thân. Giờ, y, e, e mân, xuyên lắc đầu một cái nói. Miu Miu, thần thông không gian của ngươi không có cách nào truyền tốn ra khỏi thập điện đại trận. Vậy hẳn có thể thuống di trong thập điện đại trận không? Diêm xuyên hỏi. Mêu, đương nhiên có thể. Miu Miu từ trên vai trái của Diêm Xuyên thuấn di đến bên vai phải của hắn. Diêm Xuyên lấy tay vạch một cái, vẽ ra một vòng bảo hộ hình cầu, bảo vệ xung quanh mình và miêu Miu. Ta dùng thần niệm che kín xung quanh. Ngươi không nên chống cự, để ý thức của ta và ngươi liên kết. Ta sẽ chỉ định vài chỗ. Ngươi phụ trách dẫn ta theo, không ngừng di thuẫn trong không gian tiến tới nơi ta đã chỉ. Diêm xuyên nói. Mèo! Miu Miu không hiểu nói. Thú hệ kim, thần thú thứ tư trong thiên hạ, khống chế lực lượng mạnh nhất, chính là từ. Từ lực. Nhưng từ lực cũng không phải bỗng dương đến từ lực phân ra chính phụ, làm thi triển chính là từ lực chính. Vậy nhất định phải có một nơi để phát ra từ lực phụ. Nơi phát ra từ lực phụ chính là điểm mù của Lam. Diêm Xuyên giải thức. Điểm mù. Đúng. Tuy rằng điểm mù này không có cách nào tổn thương Lam. Nhưng cũng khiến cho từ lực chính của Lam không có cách nào cảm ứng được. Từ lực phụ cũng là một loại lực lượng cực đoan. Có thể giúp ta luyện hóa bát quái, để ta lại tăng lên một bước. Chỉ cần lại tăng lên một bước, ta sẽ có thể đối phó với Lam. Diêm xuyên trầm giọng nói. Mêu, vậy bắt đầu đi. Miu Miu lập tức kêu lên. Diêm xuyên nhắm mắt cảm ứng, đồng thời nhanh chóng nắm lấy Miu Miu, ngón tay đặt ở sau đầu Miu Miu. Miu Miu không hề phản kháng. Meo. Miu Miu thấy được vị trí Diêm Xuyên chỉ. Vèo! Miu Miu dẫn theo Diêm Xuyên nhanh chóng truyền tống đi. Đó là một hồ nhỏ cách lam khoảng vạn dặm. Trong một hố đen bên cạnh hồ nhỏ có lực lượng cuồng cuộn từ trong hố đen lao ra. Trong nháy mắt Diêm Xuyên, Miu Miu tiến vào. Nhưng vị trí của hố đen này lại nhanh chóng thay đổi. Trong chết mắt, hố đen lại đến vị trí một sơn cốt khác. Dù sao, làm chiến đấu đang không ngừng vận động. Bởi vậy vị trí từ lực phụ này cũng đang nhanh chóng biến đổi theo. Cũng may thần thông không gian của Miêu Miêu lợi hại, dẫn theo diêm xuyên nhanh chóng di thuấn theo. Trong hố đen, Miu Miu nhất thời cảm nhận được một lực lượng dường như đang phân giải cực kỳ hữu dị. Nhưng phần lớn lực lượng đã bị Diêm Xuyên cản lại. Mêu, phụ từ lực của nơi này thật mạnh. Mêu Mêu kinh ngạc nói. Làm ra tay rất mạnh. Từ lực chính bao nhiêu, từ lực phụ sẽ có bế nhiêu. Diêm Xuyên giải thích: Hắn gơ tay vội một cái. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện tám phụ văn màu vàng kiênh. Đây chính là phù văn bát quái hắn đã lấy được từ trong tay của bát ác lão ma. Diêm xuyên dẫn động từ lực phụ, xông thẳng tới chỗ bát quái. Ẩm! Um, lực lượng cuồn cuộn tràn vào bát quái. Năng lượng màu vàng kim của bát quái dường như đang run rảy. Nhiều tia sáng rực rỡ sắc màu từ trong phù văn bát quái phóng ra. A Diêm xuyên há miệng hút vào. Những tia sáng sắc màu kia bị hút hết vào trong miệng Diêm Xuyên. Vận đạo cùng cụm nhanh chóng bị Diêm Xuyên thu nạt. Âm âm âm. Phù văn bác quái sụt đổ. Vô số vận đạo bị hút hết vào trong miệng Diêm Xuyên. Thiên ma giới. Diêm tự tại, Phục Hy đang ngồi ở bên cạnh một bàn đá, nhìn một hình ảnh trước mắt. Trong hình ảnh chính là cảnh tượng nhóm người Diêm Xuyên đang chiến đấu. Lấy từ lực phụ luyện hóa bác quái của ta sao? Diêm Xuyên này đúng là càng đánh lực càng cao. Phục Hy nhất ngụm trà nói. Nhiều vận đạo như vậy, thực lực của Diêm Xuyên sẽ tăng lên. Nhưng Dương Như còn chưa đủ để đối phó với Lam. Diêm tự tại cười nói. Nhạc nhi thao túng 3.000 thiên đạo lực trói buộc Lam. Thân hình Lam có chút dừng lại. Âm. Một đao của Hoàng ầm ầm chém vào trên người Lam. Thân hình Lam cứng đờ ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng. Phía sau Điệp Hậu là một cái đại đạo rực rỡ sắc màu. Vô số lực lượng tràn vào trong cơ thể Điệp Hậu. Nàng thôi thúc ô kim trượng. Hùng hãng đập một trượng về phía Lam. Bên trong ô kim trượng bắn ra một ánh sáng ô kim ăn mòn hư không. Một khí tức chấn động tâm hồn từ bên trong ô kim trượng tỏa ra. Âm! Um, dưới lực lượng khủng bố, Lam hướng chịu một đòn nặng nề trước nay chưa từng có. Có thể lực chiến đấu của điệp hậu không đủ mạnh. Nhưng chung quy nàng vẫn là tu vi thập tam trọng thiên. Lực lượng lại cực kỳ lớn. Một tiếng nổ vang lên. Rốt cuộc Lam bị trọng thương trong nháy mắt bị đập thành một bãi thịt nát rơi trên mặt đất. Âm! Đại địa đập mạnh tạo thành một hố lớn rộng ngàn trượng. Ở giữa hố lớn là một chất lỏng màu bạc. Lam bị đập vỡ. Phù! Điệp hậu thở vào một hơi. Nhưng trong nháy mắt chất lỏng màu bạc kia lại tụ lại trở thành hình người. Cái gì? Như vậy cũng có thể không có chuyện gì sao? Điệp hậu cả kinh kêu lên. Hứng chịu một đòn toàn lực của ô kim trượng, làm lại hồi phục trong chết mắt. Thân thể của hắn là bất tử sao? Ánh mắt điệp hậu thoáng run rễ. Thập nhị trọng thiên. Diêm xuyên thập nhị trọng thiên Lam uống éo cái cổ Nhìn về phía ba nữ nhân Hoàng trong dáng giấc của quái vật Nhạc nhi trốn ở phía xa Hai mắt Lam thoáng nheo lại Chính là ngươi Lực lượng không lớn lại là người dễ đối phó nhất Trước hết ta giết ngươi đã Lam lạnh lùng nhìn chầm chầm vào nhạc nhi ở phía xa Cái gì? Nhạc nhi nhất thời biến sắc, hoàng cũng biến sắc. Ô, kim trượng trong tay điệp hậu lại đánh về phía Lam. Nhưng tốc độ của Lam quá nhanh. Gần như trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt nhạc nhi. Khí thế của hắn được phóng ra, hư không xung quanh đều bị rung động. Lam đưa tay phải ra. Lòng bàn tay đột nhiên phát ra một sóng từ lực màu xanh Lam. Nhạc nhi bỗng nhiên không thể động đậy Không Nhạc nhi cả kinh kêu lên Trong nháy mắt này Hoàng xuất hiện ở trước mặt nhạc nhi Trường đao trong tay nàng chém tới Ẩm um, Sống từ lực màu xanh lam có uy lực quá lớn Trong nháy mắt đã khiến đại đạo của Hoàng sụp đổ Sau đó tiếp tục lao về phía nhạc nhi Cho dù là một đau của Hoàng cũng không có cách nào lay động được sống từ lực này sao? Nhạc nhi lộ vẻ tuyệt vọng. Không. Nhạc nhi tuyệt vọng nói. Âm. Uhm. Nhạc nhi bị va chạm bay ra ngoài. Nhưng nhạc nhi không chết mà có một thân thể trắng trước mặt nhạc nhi. Là Hoàng. Trong giây lát khi nhạc nhi sắp bỏ mình tên. Hoàng đã dùng thân mình ngăn cản sống từ lực màu xanh lam kia. Phụt. Hoàng phun ra một ngụm máu tươi. Nhạc nhi nhìn thấy, phía sau lưng Hoàng đã xuất hiện một lỗ thủng đầy máu to bằng nắm tay. Lỗ thủng đầy máu kia thiếu một chút đã xuyên thủng lồng ngực của Hoàng. Hoàng gian nan bò dậy. Nhưng lúc này, thân hình nàng lại cực kỳ suy yếu. Hoàng. Nàng thấy thế nào Con mắt nhạc nhi bỗng nhiên đỏ lên Nhạc nhi hiểu rõ Trong giây phút đứng giữa ranh giới cái sống và cái chết vừa nãy Hoàng đã lựa chọn hy sinh bản thân mình để tới cứu mình Nàng thiếu một chút đã phải chết Mặc dù mình chết Hoàng cũng chết Nhưng Hoàng tình nguyện hy sinh bản thân để bảo toàn cho mình Lại khiến Nhạc Nhi vô cùng chấn động. Hoàng, thật có lỗi. Là ta không có năng lực. Các bạn đang nghe chuyện tại tuyện audio.f.i. Wow! 11 chương 109 thắng thảm. M. Áo nhạc Nhi đỏ lên. Hoàng nhìn Nhạc Nhi trong ánh mắt giống như chuông đồng, Chợt hiện lên một phần buồn bã đau thương. Đây là do ta bằng lòng làm vậy. Hoàng khổ sở nói. Nhạc nhi cắn môi, vẽ mặt hổ thẹn. Tuy rằng ta ghét nàng, nhưng chung quy nàng vẫn là bản thể của ta. Nếu như có thể, khẩn cầu nàng đáp ướm ta một chuyện. Hoàng nhìn nhạc nhi trong mắt lón ra một sự khó nhọt. Nàng nói chỉ cần ta làm được ta nhất định sẽ đáp ướm nàng. Nhạc nhi lập tức nói rằng, chuyện này rất khó, nhưng ta thật sự hy vọng nàng đáp ứng. Hoàng lộ ra một tia rối rắm. Ta khẳng định sẽ đáp ứng. Nhạc nhi kiên quyết nói. Hoàng thoáng cười khổ một hồi, không nói tiếp, mà lại nhìn về phía Lam đang đứng cách đó không xa. Cách đó không xa, Lam cũng không có ý định truy xét Hắn đang nhìn về phía một nơi cách đó không xa Đó chính là nơi Diêm Xuyên đang ở Ẩm uhm. Trong cơ thể Diêm Xuyên phát ra một tiếng động trầm thấp Một khí tức hùng hậu bắn về bốn phía Đột phá sao Lam trầm giọng nói Diêm Xuyên mang theo miêu miêu trong nháy mắt đến trước mặt ba nàng Tổ tiên cửu trọng thiên Điệp hậu kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Hoàng, ngươi không sao chứ? Diêm Xuyên nhìn về phía Hoàng. Lúc này Hoàng biến thành quái vật. Nàng nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Diêm Xuyên. Theo bản năng nghiêng đầu đi. Dường như không muốn Diêm Xuyên nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ. Ta không sao. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Hoàng nói. Diêm xuyên gật đầu một cái Lúc này hắn không có bao nhiêu thời gian để hỏi nhiều Hắn nhanh chóng nhìn về phía Lam Mình đời thứ nhất thập nhị trọng thiên Kết Diêm xuyên mở tán thiên đồng quan ra Âm âm trong nháy mắt ba nghìn thiên đạo phục chế của đại thế giới xuất hiện Âm âm âm Hư không xung quanh rung rảy mạnh Bên trong thiên ma giới, Phục Hy và Diêm Tự Tại đang nhìn chầm chầm vào hình ảnh bên trong chiến trường. Ba thiên đạo phục chế của đại thế giới. Có chút ý nghĩa rồi. Thần sắc Diêm Tự Tại thoáng động nói. Ngươi góp nhập được bao nhiêu? Phục Hy hỏi. Diêm Tự Tại khẽ mỉm cười nói. Ta nói ta không có, ngươi tin không? Quá cả Phục Hy cười nói Trong hình ảnh Ba thiên đạo vừa ra Từng cổ ác lực dân lên Về phía Lam dân Đại đạo hát Long của Diêm Xuyên Lại xuất hiện À Diêm Xuyên mở miệng Răng nanh nhô lên Cánh lông cốt khổng lồ xuất hiện Thân thể tướng thần Nếu là doanh nam đó Có thể đánh với ta một trận Ngươi bây giờ mới là cửu trọng thiên. Ngươi cũng muốn đối phó với ta sao?" Lam lạnh lùng nói. "Vậy thử một chút xem sao. Ta có 3000 thiên đạo lực." Diêm xuyên nói. Nói xong, 3000 thiên đạo đột nhiên tuôn ra lực lượng vô tận xông thẳng vào trong cơ thể Diêm xuyên Đại đạo Hắc Long phát ra một tiếng rồng gầm cực lớn. Diêm xuyên đánh ra một chưởng Hư không hình thành một chưởng cương cực lớn hình vuốt rồng cào nát hư không Xong thẳng tới chỗ Lam Lam dũi tay ra Ẩm um. Hư không đột nhiên nổ nát vô số Phía sau lưng Lam bỗng nhiên xuất hiện một đại đạo màu xanh Lam Đại đạo trùng thiên Lực lượng cùng cuộn tuôn ra va chạm với một chưởng của Diêm xuyên Ẩm um. Hai trưởng nổ nát Lam đứng bất động trong không trung Diêm xuyên lại lui về phía sau mười trưởng Ta đã nói Ngươi bây giờ không làm được Cho dù ngươi có 3.000 thiên đạo Cũng không đủ Lam trầm giọng nói Đủ rồi Diêm xuyên khẽ mỉm cười Ồ Ít nhất ngươi cũng bị ép Phải ra toàn lực Phải dùng tới đại đạo Lam Hà rồi Diêm Xuyên cười nói Điệp hậu ở bên cạnh nhìn về phía Diêm Xuyên Điệp hậu, hoàng, nhạc nhi ta cần các nàng phối hợp trói lam lại trong chút lát Diêm Xuyên nói Được, điệp hậu gật đầu một cái Hoàng, nhạc nhi cũng gật đầu một cái Meo còn có ta nữa Mêu Mêu kêu lên Thiên đạo Nhạc nhi vung tay lên. Hư ảnh 3000 Thiên đạo đột nhiên ngưng tụ. Thiên đạo, Thiên đạo. Điệp Hậu miêu miêu triệu ra 3000 hư ảnh Thiên đạo của mình. Ầm, um, kể cả 3000 Thiên đạo đại thế giới của Diêm Xuyên tổng cộng 12000 Thiên đạo lực ầm um, âm um, phát lực trói buộc Lam. Đại đạo Lam Hà rung lên bần bật. Ô kim trượng, chém Điệp hậu thao túng ô kim trượng lại đập tới. Hoàng hung mảnh chém một đao về phía Lam. U, V, K, W, W, M. Sắc mặt Lam trầm xuống. Hắn đưa hai tay ra ngênh đón. Âm! Um, lần này có đại đạo phối hợp. Thân hình Lam cũng không hề bị đập nát. Mà hung hãn ngăn cản đòn nặng nề của hai đại cường giả. Diêm xuyên điều động đại đạo Hắc Long lực lao về phía vị trí của Lam À, với tu vi của ngươi hiện tại cũng muốn chiến với ta sao? Ngươi vơn, A quy quy nơn cơn, uh, ơ, kém xa Lam trừng mắt quát to, ầm Trong miệng Lam đột nhiên dân trào ra một từ lực màu xanh Lam Cẩn thận Hoàng cả kinh kêu lên Bởi vì vừa nãy một đao của Hoàng cũng không thể chém nó được. Âm! Um, từ lực màu xanh lam ầm um ầm um đánh vào trên người Diêm Xuyên. Thân hình Diêm Xuyên rung lên bần bật. Ngang! Đại đạo hắc Long nhanh chóng rót vào lực lượng. Áo vào trước ngực Diêm Xuyên đã bị nổ nát. Mặc dù có thân thể tướng thần Nhưng ngực hắn chịu sống từ lực màu xanh lam đánh vào Trong nháy mắt đã cháy đen một mảnh Có thể nói đây là lần đầu tiên thân thể tướng thần bị trọng thương như vậy Nhưng Diêm Xuyên cũng không hề dừng lại Sau khi đẩy được sống từ lực này đi Hắn lại gian nan vọt tới trước mặt lam Với khuôn mặt giữ tận Diêm Xuyên đưa một trảo quay về phía đầu Lam. Ẩm. Ngay lập tức đầu của Lam bị Diêm Xuyên móc thành một lỗ thủng to. Không có tác dụng đâu. Toàn thân hắn đều trạng thái kim loại lỏng. Cho dù có hủy đầu hắn, hắn cũng có thể lập tức mọc trở lại. Điệp hậu kêu lên. Nhưng Diêm Xuyên lại không quan tâm tới điều đó. Tay hắn cắm vào trong đầu Lam. Dường như đang tìm kiếm gì đó bên trong. A Hai tay lam ngăn cản điệp hậu, hoàng. Sóng từ lực trong miệng hắn vẫn mạnh mẽ không ngừng trùng kích thân thể diêm xuyên. Âm âm âm. Thân thể diêm xuyên run rảy mạnh. Phụt. Diêm xuyên phun ra một ngụm máu tươi. Diêm xuyên. Miêu miêu sợ sạch kêu lên. Tìm được rồi. Vẽ mặt Diêm Xuyên lại nhất thời tỏ ra vui mừng Ẩm um, Từ trong đầu Lam Diêm Xuyên lấy ra một tinh thể màu xanh Lam Trong nháy mắt thân hình Lam bỗng nhiên mềm nhũng ra Đại đạo phía sau lưng hắn cũng nhanh chóng sụp đổ Thành công rồi sao Đám người điệp hậu nhất thời mừng rỡ như điên Meo, Diêm Xuyên đó là cái gì Miu Miu cũng kinh ngạc bay tới Hồn của Lam ở đâu Chỉ có ta biết Diêm Xuyên nói Lúc này thân thể Lam Dần dần hóa thành một chất lỏng Thắng Diêm Xuyên cầm lấy tinh thể màu xanh Lam Thầm thở vào một tiếng Nhưng giây phút này Từ trong chất lỏng kia Đột nhiên có một bàn tay dũi ra Bàn tay xuất hiện nơ Mơ tê cách hữu dị, ầm Ẩm lao tới lồng ngực của Diêm Xuyên. Trong lòng bàn tay, sống từ lực còn mạnh hơn gấp mấy lần so với lúc trước. Dường như muốn trong nháy mắt Xuyên thủng thân thể Diêm Xuyên. Không! Hoàng nhất thời biến sắc lập tức vọt tới. Nàng dùng đao chém về phía sống từ lực kia. Ẩm! Lực lượng khổng lồ khiến đa vỡ nát. Sống từ lực ba ầm ầm đánh vào phía trên ngực hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z wow. 11 chương 110 vũ hóp Tờ Rông nháy mắt hoàng bị va chạm đập vào phía trên người diêm xuyên. Sóng từ lực xuyên thủng thân thể hoàng, lực lượng giảm bớt hơn nữa. Cho dù lực lượng giảm bớt hơn nữa, Nhưng khi đập vào thân thể Diêm Xuyên cũng khiến da thịt Diêm Xuyên nổ tung. Diêm Xuyên và Hoàng bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt Diêm Xuyên biến đổi trong tay đột nhiên bóp mạnh một cái. Ẩm! Um, tinh thể màu xanh Lam bị bóp nát. Phía xa, bàn tay còn muốn phản kích của Lam lập tức hoàn toàn hóa thành một bãi kim loại trạng thái lỏng. Không còn khả năng hồi phục. Rốt cuộc lam đã chết. Diêm xuyên nhẫn nhịn cơn đau ôm lấy Hoàng. Vẽ mặt hắn rất khó coi. Chỉ vì một chút bất cẩn thiếu chút nữa Hoàng đã bị mình giết chết. Hoàng! Vẽ mặt Diêm xuyên lo lắng nhìn về phía Hoàng. Lúc này trên ngực Hoàng đã bị xuyên thủm. Nàng ho ra máu. Hoàng chậm rãi đứng lên. Nhanh chóng dùng pháp lực niêm phong vết thương lại. Ta không sao. Hoàng khổ sợ nói. Không, đó là sóng từ lực xuyên thủng thân thể của nàng khẳng định tổn thương tới nội phủ của nàng. Để ta kiểm tra giúp nàng. Diêm xuyên lo lắng nói. Hoàng lại gạt phát bàn tay của Diêm xuyên đang muốn tra xét ra. Nàng nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên trịnh trọng nói Ta muốn nhờ ngươi một chuyện Nàng nói đi Diêm Xuyên không chút do dự nói Thân hình hoàng chậm rãi biến thành hình người Lỗ thủng trên ngực nàng tuy rằng đã dùng pháp lực niêm phong lại Nhưng máu tươi vẫn tràn ra Nhạc nhi, điệp hậu, miêu miêu đều tiến lại gần Hoàng, nàng thế nào? vẻ mặt Nhạc Nhi lo lắng nói. Hoàng nhìn Nhạc Nhi, lại nhìn Diêm Xuyên, sắc mặt kiên định nói. Tất cả tình cảm của ta sẽ chuyển cho Nhạc Nhi. Tiếp theo ta sẽ biến thành một người càng ngày càng lãnh huyết, càng ngày càng lý trí. Ta lo lắng sẽ có một ngày ta ăn Nhạc Nhi. Cái gì? Nhạc Nhi nhất thời biến sắc. Thần sắc diêm xuyên thoáng động. Đúng vậy, thực lực của Hoàng càng ngày càng mạnh. Điểm yếu duy nhất của nàng chính là nhạc nhi. Một khi Hoàng hoàn toàn vô tình, Hoàng rất có khả năng sẽ phong ấm nhạc nhi. Ăn! Đó cũng là một loại luyện hóa. Chỉ cần nhạc nhi không chết, người lý trí nhất định sẽ thu xếp cho điểm yếu của mình ở một chỗ an toàn nhất. Nâng! Nương, A, nương, gương, sẽ không làm vậy. Diêm xuyên lắc đầu một cái. Ai có thể nói chính xác được. Cho nên ta cầu xin ngươi một chuyện. Hoàng trịnh trọng nói. Ta bảo hộ nhạc nhi. Diêm xuyên hỏi. Không ta muốn để nàng làm thê tử của ngươi. Cho dù là thê tử trên danh nghĩa. Hoàng nhìn chầm chầm diêm xuyên kiên định nói Cái gì? Mọi người nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Thê tử Tại sao Hoàng lại đưa ra yêu cầu như thế? Điệp hậu hoàn toàn không thể hiểu được tình cảnh trước mắt Một nữ nhân bảo nam nhân mình thích đi cưới một nữ nhân khác Đương nhiên Điệp hậu còn không biết một nữ nhân khác này chính là bản thể của nàng. Nhưng điệp hậu nhìn tình huống trước mắt cảm thấy vô cùng mờ mịch. Miêu miêu mở to mắt. Nhạc nhi cũng kinh ngạc nhìn về phía hoàng. Diêm xuyên nhớ mày nhìn hoàng. Tại sao? Bởi vì trên đời này ta chỉ tin tưởng ngươi. Hoàng cắn cắn môi nói. Ta chỉ tin tưởng ngươi. Diêm xuyên nhìn Hoàng, nhất thời cảm xúc ngỗng ngang. Hoàng quay đầu nhìn về phía nhạc nhi nói. Nhạc nhi, nàng có nhớ vừa nãy nàng đã đáp ướm ta không? Làm Hoàng hậu đại trăng? Nàng có thể làm được không? Nhạc nhi có chút bối rối. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Hoàng, còn cả hai vết máu trên người Hoàng trong lúc nhất thời, mắt nàng ưỡng đỏ. U, V, K, W, W, M. Nhạc nhi không biết làm sao, liền gật đầu. Hoàng lại nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên. Hoàng nhìn về phía Diêm Xuyên vẽ chờ đợi. Diêm Xuyên cũng nhìn chầm chầm vào Hoàng. Trong đầu hắn vẫn còn vang vọng câu nói kia của Hoàng bởi vì trên đời này ta chỉ tin tưởng ngươi. Được. Diêm xuyên gật đầu một cái Chẳng hiểu sao ánh mắt Hoàng bỗng nhiên lón lên một tia chua xót Tiếp đó là một tia cay đắng Trong ánh mắt của điệp hậu và miêu miêu đầy vẻ quỷ dị Hoàng cầm lấy tay nhạc nhi đưa đến lòng bàn tay Diêm xuyên Nhạc nhi còn có chút nhăn nhó, Nhưng chung quy không phản kháng Mặc cho Hoàng hành động Âm um, Đúng vào lúc này Xung quanh phát ra một tiếng động rất lớn. Thập điện đại trận chậm rãi thu hồi. Hoàng vụ đầy trời chậm rãi tan biến. Tại cửa sở gian điện, Diêm tự tại lại xuất hiện. Văn thần đứng ở phía sau hắn. Ha ha ha ha, cháu gái Hoàng, làm không tồi. Tuy rằng thập điện đại trận còn chưa bị phát, nhưng dưới bàn tay của Lam vẫn không chết. Rất tốt không có mai một uy danh của quân nhất mộng. Diêm tự tại cười nói. Diêm tự tại vừa xuất hiện, sắc mặt các nữ nhân nhất thời trầm xuống. Hoàng cũng tỏ ra cực kỳ ngưng trọng. Diêm tự tại tạo ra một lam, đã để nhóm người của mình trọng thương gần hết. Vậy Diêm tự tại còn mạnh tới mức nào? Hôm nay các nàng còn có thể báo thù cho phụ thân không? Diêm tự tại. Ngươi đã nói. Chỉ cần chúng ta không chết. Ngươi sẽ nói cho ta biết tại sao. Tại sao ngươi phải giết chết phụ thân ta? Hoàng trợn trừng mắt thù hận nói. Chết! Ha ha ha ha! Ai nói cho quân nhất mộng đã chết? Diêm tự tại cười nói. Cái gì? Hoàng, nhạc nhi nhất thời cả kinh kêu lên. Tuy nhiên, so với chết cũng không kém là mấy. Diêm tự tại bỗng nhiên nhớ mày. Có ý gì? Rốt cuộc phụ thân ta thế nào? Phụ thân ta còn sống sao? Hoàng kinh ngạc nói. Sống. Hắn còn sống, sao có thể không tới tìm các ngươi? Diêm tự tại lắc đầu một cái. Vậy phụ thân ta thế nào? Hoàng cao mày nói. Quân nhất mộng, ban đầu ở phong ấm giới kia tìm được phương thức vũ hóa. Là ta giúp hắn hoàn thành nghi thức cuối cùng. Phụ thân ngươi vũ hóa rồi. Diêm tự tại nói. Vũ hóa. Phụ thân ta chuyển thế sống lại. Nhạc nhi kinh ngạc nói. Diêm tự tại lắc đầu một cái. Vũ hóa không phải sống lại. Đó là một loại biến thể của tử vong. Quân nhất mộng vũ hóa, hoặc là nói, hắn đi theo mẫu thân ngươi. Diêm tự tại trầm giọng nói. Theo mẫu thân ta. Mẫu thân ta là ai? Mẫu thân ta cũng vũ hóa sao? Hoàng lộ vẽ khẩn trương nhìn về phía diêm tự tại. Mẫu thân ngươi. Phụ thân ngươi còn không nói, sao ta có thể nói ra được? Tuy nhiên, hai người bọn họ thật sự đều vũ hóa. Muốn sống lại cơ hội quá mơ hồ. Diêm tự tại lắc đầu nói. Phụ thân ta có thể sống lại. Cả mẫu thân ta cũng có thể sống lại sao? Làm thế nào? Hoàng vội vàng nói. Làm sao? Hiện tại cháu gái không muốn báo thù nữa sao? Diêm tự tại cười nhìn về phía hoàng. Sắc mặt hoàng biến đổi một hồi cuối cùng cảm thấy cay đắng. Báo thù. Từ lam có thể thấy được bây giờ mình muốn báo thù chính là mơ mộng hảo huyền. Diêm tự tại muốn giết mình cũng không phải là việc khó. Hắn không thể nào lừa gạt mình về chuyện này được. Diêm thuốc. Hoàng cung kính thi lễ nói. Phía xa, Diêm Tự Tại gật đầu một cách, nhận phần thi lễ này. Ta và quân nhất mộng, chung quy có một chút giao tình. Còn nữa, sau này ta sẽ hồi phục lại tên thật. Ta tên là Minh Hà. Diêm Tự Tại nói. Vâng, Minh Hà Thúc vẫn xin thúc báo cho làm sao mới có thể khiến cha mẹ ta sống lại. Hoàng lại nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z. Wow. 11 chương 111 tương lai gặp lại. Bờ. Ưn họ. Không thể sống lại được. Trừ phi thời khắc bốn giới hợp nhất chúng sinh trong thiên hạ này đồng thời siêu thoát. Diêm tự tại hước sâu một cái nói. Chúng sinh trong thiên hạ đồng thời siêu thoát. Hoàng mờ mịt nói. Lời đến đây là hết. Cháu gái tự thu xếp ổn thỏa đi. Phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi đều là người có thực lực. Nhưng ta tin tưởng thành tựu của ngươi trong tương lai không thể đo lường. Minh Hà nói. Vâng. Hoàng gật đầu một cái. Hoàng và Nhạc Nhi đều lộ ra một tia cay đắng. Minh Hà lại nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm xuyên. Minh Hà kêu lên. Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào Minh Hà. Giờ phút này, Minh Hà không còn vui cười như lúc trước. Vẽ mặt hắn có phần trịnh trọng. Bốn giới sắp hợp nhất. Ngươi phải nhanh lên. Quần hùng leo lên tới đỉnh. Nếu ngươi không muốn rơi xuống tốt nhất mau chóng hồi phục tu vi đời thứ nhất. Bởi vì trận tranh đấu toàn thiên hạ tiếp theo sẽ càng hung mạnh hơn so với đại thế giới. Minh Hà trịnh trọng nói. Ta sẽ làm được. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Minh Hà quay đầu nhìn về phía bầu trời. Bỗng nhiên hắn mở hai tay ra. Phía sau Minh Hà đột nhiên xuất hiện từng thiên đạo. Âm, um, âm, um, âm. Um. Tất cả thiên đạo đều là thực thể. Thiên đạo vừa ra, hư không rung lên. Một cái, 10 cái, 100, ngàn sợi, 2000 cái. Chỉ sau một lát, phía sau Minh Hà đột nhiên xuất hiện 2000 thiên đạo. Đây là Thế gian này của chúng ta có 2000 thiên đạo sao? Điệp Hậu Kinh ngạc nói. Thánh nhân có thể thao túng 3000 thiên đạo? Đó là bởi vì tế đàn thiên địa có thể điều động 3.000 thiên đạo lực. Bản thân nắm giữ thiên đạo khẳng định có hạn. Có thể nắm giữ mấy trăm cái đã là không tồi. Nhưng so với những thiên đạo phía sau minh hạt, nhất thời có loại cảm giác nghèo rách mùm tơi. Ít nhất điệp hậu tin tưởng. So đấu về thiên đạo lực. Ba hư ảnh thiên đạo của mình khẳng định không sánh bằng 2.000 thiên đạo thực thể phía sau lưng Minh Hà. Không, phải nói là kém xa. 2.000 thiên đạo vừa ra, hư không rung rảy mạnh. Một khí tức khủng bố phát ra. Cổ khí tức khủng bố này dường như đang bài xích thiên địa. Nhiều thiên sổ đại võng lại xuất hiện, đồng thời nhanh chóng bị đè ép. Âm âm âm Trong lúc nhất thời Bầu trời cương vực sở gian Bị mây đen dày đặt che phủ Giữa mây đen dần dần xuất hiện Một khe nước Vô khe nước mở ra Mắt của thiên số lại xuất hiện Thiên uy xuất hiện Nhất thời vô số Tu giả sinh linh tử linh quỳ xuống Mắt của thiên số Đầy lạnh lẽo nhìn Minh Hà Lão tổ đứng Ở cửa sở gian điện Gió nhẹ nổi lên Tà áo bào đen của Minh Hà phức với trong gió Nhưng lúc này Minh Hà lại vô cùng tự tin Ngẫm đầu nhìn lên trời Nhìn con mắt cực lớn của thiên số Minh Hà, sào từ phiếu xa nhìn chăm chú nhau một hồi Minh Hà Mưa thanh của xào tuyền đến Meo Miu Miu nhảy đến bả vai diêm xuyên Nhìn về phía con mắt cực lớn trên bầu trời kia Thần sắc điệp hậu cũng đầy phức tạp nhìn lên không trung Sao? Minh hạ kêu lên Ngươi làm vậy là ý gì? Ngươi muốn khiêu chiến với ta Sao trầm giọng nói Không Ngươi biết đạo của ta và đạo của ngươi không giống nhau Ta không cần khiêu chiến với ngươi Lần này ta tìm ngươi đến là có chuyện quan trọng khác. Minh Hà trầm giọng nói. Ồ! Mơ thanh của xào lộ ra một tia nghi hoạt. Thập điện cương vực đó là địa bàn của ta. Ta không hy vọng lại nhìn thấy thiên sổ đại võng xuất hiện. Minh Hà trầm giọng nói. Thiên số nhìn chầm chầm Minh Hà. Ta không quấy nhiễu đạo của ngươi. Ngươi cũng đừng quấy rầy đạo của ta. Hãy thu hồi thiên sổ đại võng trong thập điện cương vực. Người của Minh Hà ta không cần ngươi đến quảng. Minh Hà trầm giọng nói. Trong mắt của thiên số lộ vẻ lạnh lẽo, nhìn chầm chầm vào Minh Hà một hồi cuối cùng nói. Được, sao đáp ứng, nhất thời khiến cường giả khắp nơi còn chưa đi xa lộ vẽ mờ mịt. Đây là gì vậy? Hướng lên trời tranh quyền sao? Thiên số thống trị chúng sinh? Diêm tự tại trước mắt không? Hiện tại phải gọi là Minh Hà chỉ nói một câu liền muốn tự mình trị vì mười cương vực tự. Lai lịch của Minh Hà này thế nào? Nghe thấy sao đáp ướm, sắc mặt Minh Hà thoáng hoài hoãn. Âm! Bỗng nhiên, phía trên bầu trời xuất hiện vô số vọng lớn. Trên bầu trời thập đại cương vực, thiên sổ đại võng xuất hiện gần hết, đồng thời nhanh chóng hội tụ về phía cương vực sở gian. Dưới sự thao túng của sao, những thiên sổ đại võng này tụ tập càng ngày càng dày đặc. Dần dần, ở trên không trung hình thành hai hình cầu 15 màu. Vô số sinh linh trong cương vực sở gian bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ đi. Một loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu không thể giải thích Thiên sổ đại võng Thiên sổ đại võng tại 10 cương vực liền ngưng tụ hai hình cầu này Diệu nhiết điệp nhi Trong hư không lại truyền đến âm thanh của sao Phụ thân Điệp hậu kêu lên Miu miu Diêm xuyên đẩy miêu miu ra Miu Miu nhìn lên con mắt cực lớn trên không trung Thần sắc phức tạp nói meo Đây là vật cuối cùng phụ thân cho các con Các con hãy luyện hóa nó vào trong thân thể Mưa thanh của sào tuyền đến Vèo Hai quan cầu rơi xuống Điệp hậu không có phản kháng Mặc cho quan cầu nhập thể Trong nháy mắt Trên người Điệp Hậu phóng ra hào quang 15 màu chói mắt. Miu Miu cũng không có phản kháng, mặc cho quang cầu nhập thể. meo Miu Miu kêu to một tiếng, khí thế quanh thân đột nhiên tăng vọt. Dường như dựa vào quang cầu này, tu vi của Miu Miu nhanh chóng tăng cao. Điệp Hậu, Miu Miu chìm đắm trong việc luyện hóa quang cầu. Trên bầu trời... Mắt của thiên số lại lộ vẻ hiền từ chậm rãi nhắm mắt lại. Âm âm âm. Mây đen trên bầu trời dần dần tan đi. Mắt của thiên số lại rút lui. Bên ngoài cương vực sở gian. Ngũ lông kéo xe của diêm xuyên phóng nhanh trên mặt biển. Diêm xuyên đứng ở bên trên trên. Bên trong xe, miêu miêu, điệp hậu đang rơi vào trong trạng thái ngủ say. Hoàng đang chữa thương. Nhạc nhi ở sát bên cạnh nàng. Sau khi bay trên mặt biển mấy ngày, Hoàng bước ra khỏi xe rồng. Hoàng đứng ở bên trên xe rồng, nhìn mặt biển mênh mông dường như vô bờ bên này, thở dài một tiếng. Diêm xuyên, nhạc nhi đều nhìn Hoàng. Ta phải đi. Hoàng mở miệng nói. Hoàng, nàng theo ta đi đông ngoại châu đi. Nhạc nhi nói Hoàng lắc đầu Không được ta có mục tiêu của ta Ta sẽ ở lại cõi âm nội Bắc Châu Diêm xuyên nhìn Hoàng Nhất thời không biết nói gì Không cần lo lắng cho ta Tương lai gặp lại Hoàng cười nói Tương lai gặp lại Chờ đến tương lai Liệu Hoàng có còn là Hoàng bây giờ nữa hay không? Bảo trọng Diêm Xuyên nói u v k -w, w m Hoàng Ông Nhu nói Nói xong, Hoàng Đạp không bay ra khỏi xe rồng